Còn các mạp điên bất ngờ tập kích. Thân thể bổ tượng của nó và phải một cây trụ đá. Mấy trụ đá dưới biển nơi chúng tôi đang đóng mình vốn đã trồng trình như trứng để đầu đằng. Ngày đêm bị dòng nước ngầm xôi vào. Lúc này chấn động mạnh một cây đứng ở rìa ngoài sập xuống và phải thân tàu Mariana bên dưới. Làm buôn cát nổi lên cuộn cuộn. mà sương khói xám xịt dâng lên từ đáy nước. Đen ngòm khiến cả bọn cá ẩn náu ở trong nghĩa địa tàu đắm đều kinh hãi chen nhau bỏ chạy. bọn chúng chẳng hề có mục đích gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bơi vòng vòng một chỗ. rất nhiều loài thủy tộc dựa vào địa hình phức tạp hình thành bởi các con tàu đắm và di tích để ẩn náu. lúc này bị chấn động xua hết ra khỏi chỗ nấp, đàn cá mập lập tức thừa cơ lao tới, thỏa sức săn bắt. đáy biển như sôi sùng sục, hết đàn cá này đến đàn cá khác như xào bằng lướt chiêu chiếu qua xung quanh chúng tôi khiến người ta nhìn mà hòa cả mắt. Còn cá mập trắng to nhất kia đào một vòng rồi lại bơi quanh về phía đám trụ đá. Tôi ngước lên chỉ thấy đà lao của con cá dữ có vẻ thập phần hùng hãn. Cái miệng đầy răng sắc đá đã dí sát trước mặt. Sau khi mấy cây trụ đá ở vòng ngoài đổ xuống, nhóm chúng tôi đã mất tăm lá chắn phòng ngự vững chắc. Tôi đành phải đẩy cổ thái vào, đồng thời bảo hai người còn lại, lánh vào ẩn nấp sâu bên trong khu di tích, đoàn bắn một mũi lào về phía con cá mập. Con cá mập trắng trúng ngay một mũi lào chính mõm, lộn hai vòng liền, rồi kéo theo một vệt máu tiếp tục nhào tới nữa. Chúng tôi phát hiện chất độc trên mũi lào không thể giết ngay được con cá mập khổng lồ. Đành chủ động lẩn tránh, chấp thời cờ mới vào trung tâm của khu hoàng phế đầy những trụ đá san sát. Lên lỏi xuyên qua khe hở giữa các tảng đá khổng lồ Nằm ngả nghiêng Vòng lên phía trên mặt nước Di tích đá khổng lồ này Càng vào sâu càng quanh co Ở giữa còn hỗn tạp rất nhiều mảnh vỡ sắc tàu đắm Và vỏ chai vỏ sò Những vật thể vô hồn này Tập hợp thành một khu rừng rậm dưới đáy biển Như một chứa ngại vật thiên nhiên nhạc nhịt Còn các mập khổng lồ kia Nhất thời chưa thể làm gì chúng tôi Nhưng lúc cá mập xanh nhỏ hơn thì không chỗ nào là không luồn lách chui vào được. Tôi và Sê Lê Dương cứ phải luôn tay dùng súng bắn lao, hạ sát chúng từ xa. Con nào bơi đến gần thì cổ Thái dùng dao lưỡi còng xông lên chém giết. Nước biển bốn phía xung quanh nhuộm máu đỏ ngầu. Rốt cuộc, chúng tôi lại bị đàn cá mập vây chặt bên trong rừng trụ đá, khó lòng trồi lên trên mặt nước cho nổi. Chúng tôi dần bị lũ cá mập dồn ép, luôn vào một góc chết. Tôi giúp sửa lưới rương, nhét mũi lao vào nòng súng. Còn cô lần lượt dùng hai khẩu súng bắn lao, ném thủy lực luân phiên xả kích, hạ sát những con cá mập bơi vào qua các khe hở. Chẳng mấy chốc, mười mấy mũi lao đã dùng hết sạch. Tôi ném khẩu súng phong lao đã thành vô dụng đi, rồi lấy ống thở dưới lưới rương đưa qua hít một hơi. Chỉ thấy cổ thái đang nấp bên dưới một khe hở giữa hai tảng đá. Đợi bọn cá mập bơi qua trên đầu, mới thừa cơ thọc sâu lưỡi dao vào bụng. Bọn cá mập xanh bơi rất nhanh, là vun vút. Chúng giao rồi mà quán tính vẫn không giảm. thế con này biến còn khác, lần lượt bị cổ thái rạch tóc cả bụng. Còn rào lưỡi cong ấy của cổ thái, đúng là một món lợi khí dưới nước. Cán dao và lưỡi rào liền thành một thể, chạm khắc hoa văn vảy rồng cổ xưa, hình dạng như vầng trăng khuyết. Mũi rào rộng và sắc bén dị thường, hình như khi luyện trong thành phần còn được bổ sung ba phần thép tinh luyện cộng với một phần vàng nung chảy nữa lịch sử của con dao hình dạng kỳ dị này có thể truy về đến nghìn năm trước có vẻ đây chính là vật chuyên dùng của các đời thủ lĩnh đản nhân lúc này cổ thái cầm nó trong tay liên tục hạ sát mấy con cá mập hung hãn mà lưỡi dao vẫn không hề hư tổn cũng không dính dù chỉ một vết máu nhỏ nước biển xung quanh chỗ cô thái đục ngầu tanh tưởi máu cùng lòng ruột cá nhưng lưỡi dao vẫn sáng lạnh giận người ánh đào quang không cách gì che khuất tên béo thì đợi ở chỗ cách chỗ cổ thái không xa lắm thây còn cá mập nào chưa chết hẳn liền vung dao cầm lên tiễn nó về tây thiền nốt có điều vẫn còn một vài con cực kỳ hung mãnh bụng bị lưỡi sao rạch toát một vệt dài mà vẫn sống đến cắn xé tình hình hỗn loạn khôn tả chẳng thể phân biệt nổi đâu là máu cá đâu là máu người nữa Tôi lấy ống thở của sự lây giường hít một hơi dài, rồi cùng cô rút dao găm, ra nhập cuộc khẩu chiến giữa người và cá mập trước mặt. Thợ lặn dùng dao găm đối phó với cá mập dưới nước, tuyệt đối có thể xem là một hành vi điên cuồng Thật chẳng khác nào tự đâm đầu vào đường chết. Bình thường, với sự mấy người, khó mà cầm cự được dù chỉ trong giày lát. Nhưng nhờ vào ưu thế của địa hình, chúng tôi đã liên tiếp giết được mấy con cá mập Hồng hãn. Cứ tiếp tục tựa chiến thế này, tuy cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được một lúc, nhưng lại khiến mùi máu tanh trong nước càng lúc càng nồng nặng, dân dụ thêm càng nhiều cá mập vây tới. Những loài thủy tộc đang bị lũ cá mập điên cuồng truy sát như được đại xá, lại nhào nhào chui trở về chỗ nó mình bên trong khu nghĩa địa tàu đám. Vậy là, mê tên thợ lặn trông tồi liền trở thành mục tiêu chung của lũ cá mập, buộc phải liều mạng chiến đấu với bọn chúng trong làn nước đỏ ngầu máu, Chỉ hơi lơ là một chút, dễ bị cặp trò một phát tiêu đời như trời. Nếu lúc này trực tiếp trồi thẳng lên trên mặt nước, ạt sẽ mất sự yểm hộ của các trụ đá, rơi vào tình cảnh trước sau cùng có kẻ địch. Đường cứ ác chiến dưới nước thế này cũng là hành vi uống máu của mình cho đỡ cơn khát trong lúc không còn lựa chọn nào khác mà thôi. oxy trong bình lặn cũng nhanh chóng dùng hết, và lại sức người xét cho cùng cũng có giới hạn. E là sau vài phút nữa, chúng tôi khó lòng tránh khỏi kết cục, phải trồn thấy trong miệng lũ cá mập hùng tàn. Nước biển bên trong quy khư không hề phẳng lặng, những trụ đá đổ xuống khiến sóng ngầm liên tiếp xuất hiện. Nước chảy cuộn cuộn cuốn trôi từng mảng máu lớn, nhưng ngày sau đó lại có những dòng máu mới chảy ra nhuộm đỏ vùng nước biển xung quanh chúng tôi. Nhưng con cá mập bị trạch toát bụng, chưa chết ngày, kéo theo cô lòng giải thượt vùng vẫy. Vừa ra đến bên ngoài góc chết của khu phế tích Lập tức bị đồng loại tranh nhau cắn xé dưới đầy nước cũng không ngừng có những vệt máu nổi lên Chỗ này tuy rất gần mặt nước Nhưng máu tươi chạy ra quá nồng đậm Còn che khuất cả ánh sáng bên trên Hiện tại bốn người chúng tôi Như đám mình trong biển máu Trực mặt chỉ toàn máu tanh Và đàn cá mập ổ ạt xông tới Thấy cả bọn dần đuối sức Tôi không khỏi thầm kêu khổ trong lòng Nếu không đột phá được vòng vầy Thì sợ là phải chết Ở chỗ này thật rồi Đồng lúc ấy Một cơn sóng ngầm cuốn mốc bẩn xung quanh đi Tôi tình cờ liếp thấy Động tác của cổ thái bắt đầu cho nên chậm chạp Một con cá mập xuyên qua khe hở Giữa hai trụ đá như con thòi lướt vèo trước mặt cậu ta Cánh tay và bàn tay cổ thái Nhảy nhụa dịch thể từ bụng cá Được cuốn đi một lớp Thì lại có lớp khác dính vào Khiến bàn tay cứ trơn tuột tuột cậu ta định giơ dao lên đâm vào con cá dữ bơi qua bên cạnh, nhưng sức đắc cùng lực đắc kiệt, tay cầm con dao cơ hồ bị thoát lực, suy chút nữa thì đánh rơi cả vũ khí, không sao nhấc lên nổi nữa. cổ thái vừa thoáng chậm lại, có cảm bậc vốn đã bị máu tanh kích thích đến điên cuồng kia, liền không chút lương tình lượn một nửa vòng, rồi ha miệng đớp lên thân hình để trần của cậu ta, tội thầm kêu không ổn tiếu nữa thì hai miệng nuốt vào mấy ngụm nước tanh lòm mặn chát. phép này cổ thái tiêu đời mất. tuy tôi và seler dương đều cách cậu ta không xa lắm, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt thế này, muốn xông đến cứu người cũng không thể làm nổi. mà người ở gần cổ thái nhất là tuyển béo, thì lúc này đang đâm lưỡi dao gầm vào bụng một con cá mập xanh đang ngất ngoài, trong lúc cấp bách cũng khó lòng rút ra được. còn bị con cá mập kéo cho xoay mỏng mỏng một chập bản thân còn chưa lo xong, nói gì đến chuyện cứu người, có lẽ là mạng cổ thái vẫn chưa đến lúc tuyệt. còn cá mập chuẩn bị bập cái miệng há hốc vào người cổ thái, thì lại đột nhiên quay đuôi quay đầu bơi ra xa, cuối cuồng bỏ chạy như thể đang trốn tai họa gì đó. tôi và ba người bọn sôi lề dương đều hơi ngẩn ra, không biết đã xảy ra biến hóa dị thường gì, nhưng lũ cá mập ấy quanh nằm đều cư trú ở dưới đáy biển năng cảm nhận nguy hiểm trong nước của chúng vượt xa con người. Chỉ thấy bốn phía xung quanh không hiểu tới lúc nào, nhồng nhút xác cá phơi bụng trắng héo. Tất cả đều do dòng chảy ngầm đột nhiên đẩy từ dưới đáy nước lên. Tôi cúi xuống nhìn, liền thấy đáy nước đen ngòm, bỗng phát ra những tia sáng ảm đạm. Nước biển ở nơi cây trụ đá vừa đổ xuống đang sục sôi cuột cuộn. ở chỗ chúng tôi cũng bắt đầu cảm nhận được từng luồng nhiệt liều nóng bỏng ập tới đại đệ là trụ đá cùng với sắc tàu đắm đã đè lên một nguồn suối nước nóng nào đấy. Quyền Thác lúc còn sống đã nói ông ta từng thấy suối nước nóng phun trào dưới đáy biển hầu như toàn là phun bùng lên trong nháy mắt. Suối nước nóng ở đáy biển phân bố chủ yếu giữa các khe núi hay bên dưới vực sâu nhiệt độ cao hơn suối nước nóng trên mặt đất cả trăm lần. Nói trăm lần thì có lẽ không chính xác lắm nhưng nhìn từng đàn cá chết nổi lên cô biết nhiệt độ bên dưới ấy cao đến nhường nào nếu người ở gần đấy thì dẫu có mặc đồ lặn bằng kim loại chịu áp lực hẳn cũng bị luộc chết ngay tại trận nhiệt lượng của suối nước nóng dưới đáy biển tùy lợi hại nhưng chỉ giới hạn ở mấy chỗ hang động trong nghĩa địa tàu đám bên dưới nước sôi bốc lên trên cũng giảm đi mấy phần độ nóng còn rất động thêm mấy luồng chảy ngầm cực mạnh cả đàn cá mập cơ bám lấy chúng tôi nay giờ chỉ chớp mắt bơi tản đi hết trong lúc hoảng loạn còn có không ít con đâm đầu vào luồng nước nóng phun lên, phơi bụng trắng héo. lúc này chúng tôi đã ở khá gần mặt nước, bị luồng nước nóng kia ập đến, lập tức cảm thấy mắt hòa động vắng, thân thể không kiểm soát được, bất giác đều tự trồi lên. phía trên mấy trụ đá đổ chồng chất lên nhau ấy, chính là nơi tàu chị bà mắc cạn. mấy tấm đồng già cố đáy tàu đã rời rụng lung tung, thân tàu thủng mấy lỗ lớn vì va đập vào trụ đá cả bọn chúng tôi bị dòng nước ngầm nóng bỏng chui rát. Cuối cùng, cuống quýt chui tọt qua mấy lô thủng và hoàn bên trong khoang tàu đang ngập nước quá nửa. Tôi ló đầu ra khỏi mặt nước, hít sâu mới hơi liền trong khoang tàu tối om như mực. Cảm giác thiếu dưỡng khí lên não, rút cuộc cũng bớt đi phần nào. Sau đó tôi lần tìm thấy một cái dương hàng trong khoang, bèn cố sức bò lên. Trong khoang đáy tối om, có mấy cột sáng đèn pin vung vẩy. Tôi liền theo chụp sáng tìm tới Lần lượt thấy cả tuyển béo và sơ lê dương Bà chúng tôi đều như mới được vớt lên Khỏi nồi nước sôi ủng ục, Toàn thân còn nghi ngút khói Cũng may là vừa nãy Ở khoảng cách khá xa chỗ nước nóng phun trào Lại mặc đồ lặn cách nhiệt Mới không bị bỏng Nhưng ai nấy đều bị một phen kinh hoàng leo lên dương chưa đổ xong Là hồng học thở như muốn đứt cả hơi Tôi thấy cả nhóm chỉ thiếu có mình cổ thái vội tập trung tinh thần, giật cái đèn pin treo trước ngực, chiêu loạn xuống mặt nước trong khoảng đáy. Tôi vào tiền béo sôi lầy giường đều hết sức lo lắng cho Cổ Thái, chỉ sợ cậu ta bị dòng nước cuốn trôi vào góc chết, rồi thành trứng cá luộc ở bên dưới đó. Đột nhiên, mặt nước nổi lên một cặp vai trần xăm hình rồng vần sóng biển, chính là Cổ Thái. Tôi vội hét ầm ĩ, cùng tiền béo giơ tay kéo Cổ Thái lên, như thể kéo một con cá trích. Chỉ thấy toàn thân cậu ta đã rũ rượi không còn chút sức lực nào, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng chỉ còn thòi thóp. tôi thấy sắc mặt cổ Thái trắng bệch, không biết sống chết thế nào. Quân quyết chụp hai vai cậu ta lắc mạnh, định bụng sẽ lắc cho cậu ta tỉnh khỏi cơn hôn mê mới thôi. tuyến béo vương nước dòng dòng trên mặt, ngồi bên cạnh há miệng thở hồng học cậu ta từ lúc lặn xuống đến giờ vẫn chưa được mở mồm ra nói chuyện, nín nhịn đã lâu, đang thở hồng học mà cũng ngoác miệng hét gọi cổ Thái. Ừ, cổ thái ơi là cổ thái Cậu chết Cậu chết là đàn nhân coi như tuyệt chủng đây Bất thiếu hiệu tàm Vô hậu vi đai Cậu không muốn chết Thì cũng phải đợi sau này sang pháp cưới cô vợ sinh vài đứa con Rồi chết cũng chưa muộn mà Xuyên lấy giường cũng gần như Không còn chút sức lực nào nữa Điều hòa hơi thở được một chút Vội lại chỗ chúng tôi xem xét tình hình cổ thái Sau khi đưa tay thăm gió hơi thở Và bắt mạch cậu ta Cô mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm Nói với tôi và tiền Béo <cười> Đừng lo lắng Hơi thở của cậu ta vẫn đều đặn Không bị sặc nước Chẳng qua chỉ là thần kinh và cơ bắp toàn thân căng thẳng quá độ Lại bị thoát lực Nên mới thế thôi Không sao đâu Để cậu ta nghỉ ngơi một lát là ổn Tôi nghe sợi lời giường nói cổ thái không sao Quả tìm treo lên lừng trên không Rượt quận cũng đã hạ được xuống Vừa nãy đúng là cuồng quá hóa hồ đồ Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống Có điều giờ vẫn chưa phải lúc có thể nghỉ ngơi Dư mạch nam lòng phức tạp khó nắm bắt nhất Trong thuật phong thủy cổ đại Hình thế lý khí Cùng thấp thoáng ẩn tàng trong hỗn độn hư vô Hôm nay hãm thần trong quỳ khư hải nhãn Tôi mới dần hiểu được tình cảnh nguy hiểm của nơi này Thực là trong đời chưa bao giờ gặp phải Trốn quỳ khư nơi đáy biển này Tân bộ đều như hải khí của long mạch ngưng kết tạo thành. Không thể đoán được lúc nào, khối nước biển lớn lở bên trên kia sẽ đổ sập xuống lấp đầy cả không gian. Đến lúc ấy, sẽ lại sinh ra xoáy nước một lần nữa. Giờ chúng tôi đã lấy được tần vương chiếu cốt kính, không thể chần chừ thêm một giây. Tạm thời nước biển chưa đổ xuống, nhưng chỉ cần di tích hoàng phế bên dưới sập, bọn tôi ở trong khoang tàu sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Nghĩ tới đây, tôi kiên răng dột người bỏ dậy nói với sờ lề và tiền béo các bạc ơi cơm no rượu say rồi ta mau chuẩn cho sớm rồi quay sang dục tuyệt béo hợp sức với mình nhấc cổ thái lên chúng tôi vừa đưa tay già bỗng thấy hòa nước bắn tóe bên dưới dương đồ thì già còn cá mập trắng đã để ý chúng tôi từ lúc ở bên trong xác tàu Majiana cũng bị dòng hải lưu lùa cho phải chạy vòng vòng dưới nước cuối cùng không ngờ lại theo sau chúng tôi chui vào khoang đáy của tàu chữa bà bên trong khoang đáy tàu chữa ba của chúng tôi nước vừa nông không gian lại chật hẹp hơn tàu masiana rất nhiều còn các mập to tướng vừa bơi vào mực nước liền dâng lên cao hẳn một quãng tôi đang khom lưng đứng trên dương độ thoát cái đã thấy bị ngập qua mắt cá trần cái giường lắc lư như muốn đổ vật xuống nước thật chẳng ngờ vừa dốc hết sức lực mới thoát thân được khỏi khu vết tích trùng trùng hiểm nguy dưới đáy nước chưa nghỉ ngơi được chút nào tôi đã lại phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử tồn vọng tàn khốc cái bóng màu trắng xám dưới làn nước đen lắc một cái cả dãy dương hòm bị đầu con cá mập hốc phải đổ dầm dầm tôi béo đứng không vững ngã bổ chừng xuống tôi đứng trên nắp giường cũng hụt chân ngã theo lông chạm mặt nước tôi còn kịp của tay đón được con dao lưỡi cong của cổ thái đồng thời liếc thấy sô lợi giường đang níu chặt cậu ta ra sức kéo về phía sau Còn cá mập quẫy mạnh, cả thân nổi hẳn lên trên mặt nước, hàm mõm nhẹ hàm răng sắc nhọn nhằm thẳng về phía sư lê dương đất tới. Tôi thấy vị trí của sư lê dương và cổ thái ở ngay trước miệng con cá mập. Nửa thân dưới ngập trong nước, dưới chân đạp lên mấy rương hàng đổ nghiêng ngả, mặt đối mặt với con cá dữ, không thể né tránh đi đậu được. Còn cá mập kia chỉ cần nhô đầu lên khỏi mặt nước là có thể dễ dàng đớp chúng họ rồi. Lúc này, tôi còn nào kịp nghĩ đến việc chạy trốn. Vội vùng rào Đâm thẳng vào con cá mập đàn phát điền phát rổ Con rào của các đời thủ lĩnh đàn nhân này Cũng thật sắc bén Chỉ nghe phập một tiếng nhẹ Lưỡi rào còng còng đã găm thẳng vào lưng Con quái vật bá chủ của biển khơi Vạch một đường dài cả mét Dễ dàng như người ta cắt đậu phụ vậy Máu tươi bắn tóe ra Dính khắp cả lên đầu lên mặt tôi còn cá mập chúng rào Máu tuôn như suối Nhưng vết thường không sâu lắm không đến nỗi chí mạng, nên vẫn hết sức điên cuồng. tôi thấy nhát rào của mình không thể giết chết nó, bèn tranh thủ vị trí đang thuận tay, lại bông rào đâm liên tiếp mấy phát nữa. phía bên kia, tôi bé cũng đã rút rào đâm bừa vào phần bụng mại của con cá. còn cá mập này chắc cũng là loài bá vương dưới biển, chỉ tiếc cả phải vận rồi, lại chui đầu vào trong khoang tàu chật hẹp này, thật chẳng khác nào cái cano mắc cạn. chưa kịp làm gì, đã chúng mới trộm nhát rào giam chừng khó mà sống nổi. Chỉ là cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Còn ca mập trắng tàu đại tướng, tuy bị dao đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng, máu chảy như suối, rằng vẫn ra sức quẫy đầu quật đuôi ầm ầm, nghiền nát mấy cái giường chui đồ trong khoang tàu. Cuối cùng lại nhắm về phía cổ thái và sơn lây dương, dồn sức bổ tới. May mà lao trượt mất, chỉ nghe ầm một tiếng, đầu cá hốc thủng cả vách khoang tàu cơ thể đã máu giật xuống nước, bụng phơi ngửa ra, bất động hoàn toàn. Shirley Dương vừa kéo được cầu thái tránh khỏi cù lao vọt khỏi mặt nước của con cá mập điên, thấy nó rút cuộc cũng toi đời, lập tức loạn trọn. dẫu sao thì lực của cô cũng đã cạn kiệt, tâm lý căng thẳng hơi trũng xuống được một chút, đã bất giác lùi về phía sau một bước, dự lưng vào vách tường vừa bị con quái vật thúc vỡ, thở lấy hơi. tôi là cô bị thương trong lúc hỗn loạn vừa rồi. Bạn giờ đèn pin soi tới kiểm tra, chỉ thấy máu ở khắp nơi, khó phân biệt được đâu là máu cam mập hay máu của người bị thương chảy ra. Sơn lệ đã nói không ra lời, lắc lắc cái đầu với tôi, ý bảo mình không bị thương. Tôi thấy cô không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định thu đèn pin lại bỏ lên khỏi mặt nước. Bỗng sực nhớ ra một chuyện, trên nắp khoảng đáy này có hai lớp ván, bên trong hình như ẩn giấu một bí mật gì đó không thể tiết lộ. Lúc trước, khi đang linh linh trên biển Chúng tôi đã muốn xem rồi Nhưng bị Nguyễn Hắc sống chết đòi ngăn lại Nên mới bỏ qua Vị trí của tầng kép bí mật ấy Chẳng phải chính là chỗ bị con cá mập hốc thùng kỳ hạch sao Tôi thầm giật thót mình Đang định bảo Sư Lê Dương đừng dựa lưng vào đấy nữa Lời còn chưa thốt ra miệng Thì Sư Lê Dương giờ như đã phát hiện ra sau lưng mình Có điều kỳ dị Bèn ngoảnh đầu lại một cánh tay dính đầy nước đèn, chưa thể một rửa xong mới khô quát đi từ bên trong lỗ thủng thò ra. bất ngờ các bên vai sờ lề giường, kế đó trong tầng kép bí mật nổi lên một tiếng trò chuyện gì già gì dầm.